5. Sự bảo thủ. Đối phó với sự khác biệt. Bảo thủ là thái độ từ chối đón nhận một ý tưởng hay khả năng mới. Nó khiến ta trở nên cố chấp, thiên vị. Nó có thể xuất hiện khi những vấn đề gây tranh cãi được đem ra thảo luận trong bữa ăn tối. Với sự bảo thủ, Ta phản ứng giống như một con đà điểu cúi đầu và chẳng thèm đếm xỉa gì đến bất kỳ ý tưởng mới nào có thể làm thay đổi thái độ cố chấp của mình. Thái độ này sẽ gây ra rắc rối cho cuộc sống của ta. Nếu tìm hiểu về lịch sử ta sẽ thấy những người bảo thủ đã gây bất lợi cho sự phát triển của nhân loại như thế nào. Sự bảo thủ khiến người ta chống lại việc nghiên cứu khoa học trong thời Trung Cổ. Nỗi sợ hãi bảo thủ khiến người dân châu Âu phớt lờ đi cuộc thảm sát hàng triệu người vô tội dưới thời Đức Quốc xã. Sự bảo thủ còn gây ra sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính. Khi tìm hiểu kỹ về thái độ bảo thủ, ta phát hiện ra định kiến rằng mình đã hiểu rõ mọi thứ và không muốn bị dao động bởi các ý kiến mới ta lo sợ rằng quan điểm của mình sẽ bị thủ tiêu bởi các ý kiến mới và mình sẽ biến mất khỏi thế giới này hậu quả là ta trở nên cố chấp không chịu lắng nghe người khác hoặc cố gắng quên đi các ý kiến mới bằng cách xem tivi cờ bạc uống bia rượu rõ ràng Sự bảo thủ khiến ta sống tiêu cực hơn Khi hiểu được tính chất tiêu cực của sự bảo thủ Ta sẽ cố gắng tiếp cận với các ý tưởng, khả năng mới Ta lắng nghe và kiểm nghiệm chúng một cách khách quan sáng suốt Với mong muốn hoàn thiện bản thân Đóng góp một phần vào nền hòa bình thế giới Cũng như sự phát triển của nhân loại ta sẽ lắng nghe các ý tưởng khả năng mới. Dù sau này có chấp nhận chúng hay không, thì ta vẫn học được điều gì đó mới mẻ khi kiểm nghiệm chúng một cách thông minh. Nhờ đó, sự hiểu biết của ta cũng trở nên sâu sắc hơn. Tuy nhiên, sẵn sàng tiếp thu cái mới không có nghĩa là ta chấp nhận mọi ý tưởng mới. Điều này đặc biệt đúng với cuộc sống đa tôn giáo đang tồn tại ở phương Tây hiện nay. Tiếp thu cái mới cũng không có nghĩa là ta khao khát trở nên hiện đại đến nỗi chối bỏ cả di sản văn hóa phong phú và mù quáng chạy theo các ý tưởng hay kế hoạch mới. Với thái độ cởi mở, ta sẽ sáng suốt hơn sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng một ý tưởng mới, cũng như tìm kiếm bằng chứng về giá trị của nó. Nếu không đồng ý, ta vẫn có thể bình tĩnh và thân thiện với người có quan điểm khác mình. Không tán thành một ý tưởng không có nghĩa là ta ghét bỏ người tán thành nó. Ý tưởng với người chấp nhận nó là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau. Hơn thế nữa, quan điểm của mọi người thường hay thay đổi. Ta nên cảm kích điều người khác nói, dù đúng hay sai, vì nó làm ta suy nghĩ và nhờ đó làm tăng khả năng nhận thức của ta. Khi nghe người khác nói về một ý tưởng hay đề tài mới, ta có thể đón nhận cuộc đối thoại này. Với niềm vui được học hỏi, chứ không phải với thái độ phán xét. Ta sẽ lắng nghe suy nghĩ, đồng thời xem xét lại các ý kiến trước đây của bản thân. Cách này rất hiệu quả trong nhiều hoàn cảnh. Ví dụ, với tư tưởng sẵn sàng tiếp thu cái mới, ta sẽ khuyến khích đồng nghiệp cấp trên hoặc cấp dưới phản hồi về những kế hoạch trong quá khứ. và đóng góp ý tưởng cho sự phát triển trong tương lai. Sự cởi mở này giúp cải thiện môi trường làm việc. Với tư tưởng sẵn sàng tiếp thu cái mới, ta có thể đánh giá chính xác ý kiến của người khác và làm việc hòa hợp với họ vì lợi ích chung. Với tư tưởng phóng khoáng, người quản lý sẽ không còn độc đoán nữa dù anh ta hay cô ta vẫn có quyền hành. Ta không cần phải cố chấp bảo vệ ý kiến hay niềm tin của mình. Chẳng có gì trong một ý tưởng làm nó trở thành tài sản vốn có của bản thân. Nếu một người chỉ trích hay phê bình ý kiến của ta, điều ấy không có nghĩa là ta ngu ngốc, ta cũng không cần phải sợ mất mặt. khi xem xét lại một ý tưởng nào đó và thay đổi ý kiến. Nếu biết ý kiến của mình sai mà vẫn cố chấp bảo vệ nó đến cùng thì đó mới là ngu ngốc. Với tư tưởng phóng khoáng sẵn sàng tiếp thu cái mới ta sẽ coi mọi ý tưởng hoàn cảnh mới như là cơ hội để mình học hỏi và chia sẻ với người khác. 6 quan sát bản thân một cách khách quan liều thuốc hữu hiệu của tính kiêu hãnh kiêu Hãnh là một quan niệm một cách nhìn nhận sự việc mà trong đó ta thổi phồng những phẩm chất mà mình có nhan sắc sức khỏe trình độ học vấn vị trí xã hội hay tài năng và tự coi bản thân tài giỏi hơn người khác. Thái độ này gây rất nhiều bất lợi cho ta. Khi chịu ảnh hưởng của niềm kiêu hãnh, ta nghĩ rằng người khác biết rõ mình tài giỏi như thế nào. Ta nói về các thành tựu của bản thân, tìm cách gây ấn tượng với người khác để có được danh tiếng tiền bạc hoặc Sự ngưỡng mộ, niềm kêu hãnh khiến ta xem thường những người mình nghĩ là kém cỏi. Thật ra, khi sống trong ảo tưởng của sự ngộ nhận mình là người quan trọng tài giỏi, ta sẽ trở thành kẻ đáng thương. Nếu thành thật với bản thân, ta sẽ nhận ra rằng đằng sau chiếc mặt nạ hư danh, ta không tin rằng mình thật sự tốt hay tài giỏi tuy nhiên để thuyết phục người khác ta cố gắng làm họ tin rằng mình có một khả năng nổi trội nào đó ta nghĩ nếu người khác tin ta tài giỏi thì ta thật sự tài giỏi nhưng đâu đó trong thâm tâm ai cũng có điều bất mãn về bản thân ngay cả một người nổi tiếng tài giỏi là biểu tượng của sự thành công trong suy nghĩ của mọi người cũng không cảm thấy bản thân hoàn hảo. Vì không muốn thừa nhận cảm giác bất an này, ta phải che giấu nó bằng niềm kiêu hãnh. Tại sao những người nhìn bề ngoài có vẻ thành công, lại không cảm thấy tốt về bản thân chứ? Giống như chúng ta, họ tìm kiếm sự thừa nhận, tiếng tâm, giá trị từ bên ngoài, Ta không nhận ra khả năng có thể trở thành người sáng suốt, từ bi của mình. Dù ta tìm kiếm hạnh phúc cùng sự tự tin từ bên ngoài, nhưng hai yếu tố này chỉ có được bởi sự phát triển nội tâm mà thôi. Niềm kiêu hãnh khiến ta hành động lố bịch. Ta tìm cách phô trương bản thân khiến mình trở nên xuẩn ngốc trong mắt người khác. Ta chỉ trích mọi người, sự ngạc nhiên khi thấy họ không thích trò chuyện, tiếp xúc với mình. Ta đối xử bất công với người khác rồi than phiền rằng xã hội này không công bằng. Mâu thuẫn thường xảy ra khi mọi người trong tập thể quá hãnh diện về bản thân và không quan tâm đến cảm giác của người khác. Dù người kiêu hãnh muốn người khác phải tôn trọng mình, Nhưng sự tôn trọng chỉ xuất phát từ trái tim. Thật ra, xã hội luôn tôn trọng người khiêm tốn. Không một ai đoạt giải Nobel Hòa Bình là người phô trương hay ngạo mạn Khi Đức Đạt Lai Lạc Ma nhận được giải thưởng cao quý này vào năm 1989, Ngài không nói nhiều về bản thân mà nhấn mạnh đến lòng dị tha cùng các hành động chân thành xuất phát từ lòng nhân từ ta nên tôn trọng mọi người những người nghèo ít học hay kém cỏi hơn ta vẫn có nhiều phẩm chất cùng các khả năng khác mà ta không có tất cả mọi người đều đáng được tôn trọng đơn giản chỉ vì con người vốn có cảm xúc mọi người đều xứng đáng được lắng nghe người kiêu hãnh ngạo mạn không hiểu được điều này do đó luôn cố chấp và coi mình hoàn hảo hơn người khác trái lại người tự tin luôn tử tế khiêm nhường và học hỏi từ người khác vì thế họ luôn tạo ra sự hòa thuận tôn trọng giữa mọi người niềm kiêu hãnh là trở ngại chính khiến ta không phát triển được tiềm năng và trở nên cố chấp vì nghĩ mình là người tài giỏi tuyệt vời nhất nên người có tính kiêu hãnh luôn tự mãn họ không muốn và cũng không thể học hỏi từ người khác niềm kiêu hãnh đã khiến họ trở nên cố chấp tự tin tự tin thường bị nhầm lẫn với kiêu căng ngạo mạn Còn khiêm tốn thì thường bị nhầm lẫn với sự nhún nhường cam chịu. Tuy nhiên, hành động ngạo mạn không có nghĩa là ta tự tin, còn khiêm tốn không có nghĩa là ta xem thường bản thân. Người tự tin thường khiêm nhường vì họ chẳng có gì để bảo vệ hay phô trương với thế giới cả. thật khó để có thể đánh giá bản thân một cách khách quan ta thường có khuynh hướng đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao bản thân dao động qua lại giữa hai thái cực suy nghĩ rằng mình vô dụng đáng ghét hoặc mình hoàn hảo tuyệt vời cả hai quan điểm này đều không đúng vì ai cũng có ưu lẫn khuyết điểm Ta không thể sửa chữa sai lầm khiếm khuyết bằng cách che giấu chúng hay ganh đua với người khác để chứng tỏ mình là người giỏi nhất. Ta chỉ có thể trung thực thừa nhận chúng. Tương tự, tự tin không phải là phô trương hay cao ngạo về khả năng của mình mà là tìm cách hoàn thiện và phát triển nó. Ở đây ta cần nhớ rằng Mình có khả năng trở thành Phật, người đã giác ngộ hoàn toàn và phát triển các phẩm chất tích cực. Thoạt đầu, ta cảm thấy như đây là một lời khẳng định vô lý, nhưng khi hiểu được con đường giác ngộ cũng như bản chất Phật của mình, ta sẽ tin vào tính xác thực của nó. Chương bản chất Phật cùng con đường giác ngộ sẽ giải thích rõ hơn về điều này. Bản chất Phật cao quý là đặc quyền vốn có của ta. Nó không thể biến mất hay bị lấy đi khỏi ta. Hiểu được điều này, ta sẽ có được một nền tảng chắc chắn để phát triển tính tự tin. Ta cần chấp nhận bản thân và tin vào khả năng trở thành người sáng suốt, nhân hậu hơn của mình. Quan điểm này giúp ta biết tôn trọng người khác vì ai cũng có những phẩm chất xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Người tự tin có thể thừa nhận điều mình không biết và luôn sẵn sàng học hỏi từ người khác. Nhờ đó, họ càng ngày càng có thêm kiến thức cũng như phẩm chất tốt. Khi ta có những phẩm chất tốt, người khác sẽ chấp nhận chúng. ta không cần phải huênh hoang nói về chúng mahatma gandhi là một điển hình với lối sống và cách ăn mặc giản dị ông không nói nhiều về bản thân mà thay vào đó luôn tôn trọng người khác dù không khoe khoang nhưng mọi người đều biết và kính nể ông vì những phẩm chất tốt đẹp cùng những thành công của ông diệt trừ niềm kiêu hãnh vì niềm kiêu hãnh là thái độ sai lầm cố chấp nên việc hình thành một thái độ phóng khoáng cởi mở sẽ giúp ta nhận thức thực tế chân thực hơn bằng cách này ta có thể từ bỏ đi tính kiêu hãnh ví dụ nếu kiêu hãnh vì trình độ học vấn ta cần nhận ra Mình có được kiến thức sâu rộng là nhờ vào sự nỗ lực của các thầy cô giáo. Khi mới sinh ra, ta chẳng biết làm gì cả. Ta thậm chí còn chẳng tự chăm sóc được bản thân hay nói được điều mình muốn. Mọi thứ ta biết, dù là cách nói chuyện hay cách buộc dây dày, đều do người khác dạy. Vậy thì có gì đáng để ta tự hào chứ? Nếu không có sự quan tâm chăm sóc của người khác, kiến thức của ta sẽ rất hạn hẹp. Với cách suy nghĩ này, ta sẽ được giải thoát khỏi tính kiêu hãnh. Tương tự, nếu kiêu hãnh vì mình có tiền, ta cần nhớ rằng tiền không phải lúc nào cũng là của mình. Nếu đó là tiền của gia đình hay tiền ta thừa kế được, Ta nên trân trọng người đã kiếm ra nó hơn là hãnh diện về mình. Ngay cả khi tiền là do ta kiếm được, nó cũng là nhờ người khác, từ chủ, nhân viên, khách hàng của mình. Nhờ người chủ đã cho ta một công việc tốt hay nhờ người làm công đã giúp việc kinh doanh của mình phát đạt. Những người này rất tốt và tử tế với ta. Ta có thể không quen với việc cảm kết người khác, nhưng cứ thử nghĩ như thế, ta sẽ thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Dù cảm thấy mình vẫn thành công, bất chấp ác ý của người khác, nhưng thực tế, chỉ bằng nỗ lực của bản thân thôi, thì không đủ để ta thành công. Ta phụ thuộc vào người khác. Hiểu được điều này, người khôn ngoan, luôn thấy cảm kết người khác, chứ không phải hãnh diện về mình. Ta có thể hãnh diện về sự trẻ trung, sắc đẹp, sức mạnh hay tài năng của mình. Nhưng đó là những yếu tố sẽ thay đổi theo thời gian. Ta có thể cảm thấy mình trẻ trung đẹp đẽ khỏe mạnh trong một thời gian dài. Nhưng đó chỉ là những ưu điểm mang tính phù du tạm thời. Ta già đi trong từng giây từng phút. Các nếp nhăn không xuất hiện một cách đột ngột, răng ta không rụng hết cùng lúc. Nhưng dần dần, cơ thể ta sẽ mất đi sự trẻ trung, dẻo dai của nó. Xã hội ta đang cố gắng ngăn chặn tuổi già hay tìm cách che đậy nó. Nhưng thực tế, một vận động viên sung sức khỏe mạnh rồi cũng trở thành một ông già lọm khọm. nữ hoàng sắc đẹp, rồi cũng trở thành một bà cụ lưng còng tóc bạc. Nếu hiểu rằng cơ thể mình không ngừng già yếu đi, vậy ta kêu hãnh gì cái gì chứ? Nếu cơ thể mình cân đối quyến rũ, ta có thể trân trọng nó mà không cần phải kêu căng. Tương tự, ta có thể vui với những khả năng của cải. hay kiến thức mà mình có nhưng không kiêu hãnh và tự mãn thay vào đó ta nên dùng tài năng sự may mắn của mình để giúp đỡ người khác để từ bỏ đi niềm kiêu hãnh về trí thông minh của mình ta có thể suy nghĩ về một vấn đề hóc búa làm như thế sẽ giúp ta nhận ra sự hạn chế của mình và từ bỏ đi tính tự mãn Với quan điểm đúng đắn về bản thân, ta sẽ dùng khả năng mình có để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ người khác. Bảy Từ đố kỵ đến hạnh phúc Từ bỏ đau khổ Khi đố kỵ Ta không thừa nhận niềm hạnh phúc thịnh dượng danh tiếng tài năng hay các phẩm chất tốt của người khác. Ta muốn phá hoại niềm hạnh phúc cùng các phẩm chất tốt đẹp của họ. Ta có thể che giấu lòng đố kỵ của mình hay biện hộ cho nó, nhưng khi cởi bỏ lớp mặt nạ ra, ta sẽ thấy nó xấu xa đến nhường nào. Lòng đố kỵ có thể trở nên lớn mạnh trong các mối quan hệ. Ta đố kỵ với người khác vì anh ta hoặc cô ta được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nó xuất hiện trong môi trường làm việc khi người khác nhận được công việc mình mong muốn. Khi người khác chơi bóng, đánh đàn hay hơn, có quần áo đẹp hơn, hay thi đậu vào một trường tốt hơn, ta cảm thấy đố kỵ. Sự đố kỵ còn gây ra nhiều cuộc tranh chấp về biên giới giữa các quốc gia, cũng như sự bất đồng giữa các đảng phái chính trị trong một đất nước. Đôi khi, lòng đố kỵ của ta quá lớn đến nỗi ta không thể ngủ hay tập trung vào công việc. Lòng đố kỵ Khiến ta nói hay làm những điều gây hại cho sức khỏe cùng niềm hạnh phúc của người khác. Nó khiến ta trở nên ích kỷ và gian dối. Lòng đố kỵ được hình thành bởi nhận thức sai lầm của ta về một tình huống. Dốm chỉ quan tâm đến bản thân nên lòng đố kỵ nghĩ niềm hạnh phúc của mình Quan trọng hơn bất kỳ ai khác, mình không thể để cho người khác có được niềm hạnh phúc mà mình mong muốn. Liều thuốc hữu hiệu giúp điều trị tính đố kỵ là nhận thức về hoàn cảnh với một tâm trí cởi mở hơn. Ta không nên chỉ quan tâm đến niềm vui, lợi ích, mất mát của riêng mình mà còn của người khác nữa. có một sự tác động mạnh mẽ đến tâm trí ta khi ta biết rằng người khác cũng mong muốn được hạnh phúc. Họ muốn có được sự thành công, may mắn, thích gặp được những người tốt và cũng thích được khen ngợi. Khi điều tốt đẹp đến với người khác, tại sao ta lại không vui mừng cho họ? Ta thường nói nếu người khác hạnh phúc thì đó là điều tuyệt vời kia mà. Bây giờ, một người hạnh phúc mà ta thậm chí không phải làm điều gì để đem niềm hạnh phúc ấy lại cho họ, vậy ta chẳng có lý do gì để khiến mình đau khổ gì đố kỵ cả. Không phải lúc nào ta cũng là người giỏi nhất hoặc có được cái tốt nhất. Một đứa trẻ gào khóc, phản đối. và cố gắng phá hỏng niềm vui của bạn mình, khi người bạn ấy có cái mà nó không có. Là người lớn, ta có trách nhiệm là tấm gương để trẻ noi theo. Là một công dân, ta có trách nhiệm tạo ra sự hòa thuận trong xã hội. Vì vậy, ta cần vui vẻ chấp nhận sự may mắn của người khác. Bằng cách này, cả ta lẫn người khác đều cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ, một đồng nghiệp nhận được chức vụ mà mình mong muốn, nếu nhận thức về thực tế ấy theo quan điểm chủ quan của bản thân, ta sẽ chỉ cảm thấy đau khổ và ganh tị. Lòng đố kỵ khiến ta lẫn người kia đều thấy khó chịu. Lòng đố kỵ cũng chẳng giúp ta được gì. Vì nó không thể lấy chức vụ ấy khỏi người kia để trao cho ta. Nếu biết rằng người ấy vui mừng vì được thăng chức và muốn người khác chia sẻ niềm vui ấy cùng mình, ta sẽ vui mừng cho họ khi ấy, cả ta lẫn người ấy đều hạnh phúc. Ta dễ dàng sửa đổi sai lầm do lòng đố kỵ gây ra trong những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, Một người nhận được quà, còn ta thì không. Tuy nhiên, ta khó có thể từ bỏ lòng đố kỵ khi niềm hạnh phúc của một người là sự mất mát của ta. Ví dụ, người bạn đời của ta không chung thủy, dù phản ứng với cơn ghen tức cực độ như chửi bới, lăng mạ, đánh đập đối phương, thì nỗi đau của ta cũng chẳng nguôi ngoai. ta cũng chẳng thể nào làm cho người bạn đời tin rằng họ sẽ hạnh phúc khi chung sống cùng mình. Khi để ngọn lửa của lòng đố kỵ tiếp tục cháy mạnh, ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ, căm hận. Không những thế, ta có thể nói hoặc làm điều khiến người khác ghét mình. Đánh mất đi, cơ hội hòa giải. Khi không chấp nhận hành động sai trái của người khác, nếu vẫn giữ được sự bình tĩnh, ta sẽ không cảm thấy đau khổ nhiều. Hơn nữa, ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ hòa thuận với họ. Bằng cách này, cả ta lẫn họ đều cảm thấy thoải mái khi gặp hoặc nói chuyện lại với nhau sau này. Khi một người sẵn sàng nói lời xin lỗi nếu mình sai, Họ luôn có cơ hội Để giữ mối quan hệ hòa thuận Với người khác Nói tóm lại Khi từ bỏ được lòng đố kỵ Cảm giác đau khổ khó chịu Trong ta sẽ biến mất Hãy vui mừng Cho sự thành công Cũng như tài năng của người khác Như thế Cả ta lẫn họ Đều cảm thấy hạnh phúc Tám Bắt giữ tên trộm. Nhận biết các quan điểm tiêu cực. Để nhận biết được các quan điểm tiêu cực khi chúng xuất hiện trong tâm trí, ta cần tập trung và tỉnh táo. Một khi quyết tâm suy nghĩ, nói năng, hành động một cách tích cực, sự tập trung giúp ta không bị chia trí. Sự tỉnh táo nội tâm giúp ta nhận biết được điều mình đang nghĩ, nói hoặc làm. Khi một quan điểm tiêu cực xuất hiện trong tâm trí, sự tỉnh táo sẽ cảnh báo ta. Phật giáo dòng truyền thừa Kadampa ở Tây Tạng dạy rằng Khi ngồi một mình, hãy chú ý đến tâm trí. Khi ở nơi đông người, hãy chú ý đến lời nói của mình. Vì cuộc sống vốn bận rộn nên ta thường không nhận biết được những gì đang diễn ra trong thâm tâm mình. Ta bận rộn với việc đi chỗ này chỗ kia, làm cái này cái nọ. Sau một lúc ta cảm thấy mình không hiểu rõ bản thân nữa vì sự chú ý quan tâm của ta luôn hướng ra ngoài. Để khắc phục tình trạng này, ta cần có khoảng thời gian tĩnh lặng mỗi ngày thời gian để thư giãn và ở một mình ta có thể đọc một cuốn sách hay hoặc chỉ ngồi tĩnh tâm sẽ rất hữu ích nếu ta hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trong ngày những gì ta làm và lý do làm chúng những điều người khác nói hoặc làm và cách ta phản ứng với chúng những điều ta nghĩ hoặc cảm nhận khoảng thời gian tĩnh lặng này cho ta cơ hội để suy ngẫm về những gì mình trải nghiệm nhận biết được điều mình nghĩ và cảm nhận ta có thể nhận ra rằng mình thông cảm với nỗi khó khăn của ai đó ta có thể khám phá ra rằng mình đã không cảm thấy khó chịu trong tình huống vốn thường gây rắc rối cho bản thân Ta sẽ nhận thấy được sự tiến triển của quá trình nuôi dưỡng các quan điểm, tư tưởng tích cực của mình và cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với bản thân nhưng không kiêu hãnh, tự mãn. Trái lại, ta cũng có thể nhận thấy một cảm giác khó chịu và tự hỏi. Khi ấy, mình có tức giận không? Có đố kỵ không? Có gắn bó không? Có kiêu hãnh hay bảo thủ không? Thành thật với bản thân, ta sẵn sàng thừa nhận những lúc mình có quan điểm tiêu cực hay phi thực tế. Ta không cần phải buộc tội bản thân vì đã có chúng. Chúng vốn tồn tại mà. Ta chỉ là người trần mắt thịt nên đôi lúc có cảm xúc tiêu cực là lẽ đương nhiên. Chẳng có lý do gì để ta che giấu chúng hay cảm thấy tội lỗi cả. Để đối phó với các cảm xúc tiêu cực, ta có thể áp dụng phương pháp từng được nhắc đến ở những chương trước. Ví dụ, ta có thể nhận thấy rằng chính cách nhận thức hẹp hòi về một tình huống đã khiến mình trở nên tức giận. Nếu tìm hiểu kỹ, ta sẽ xác định được chính xác chỗ sai sót của nhận thức ấy. Sau đó, ta sẽ thử nhận thức về tình huống này theo một quan điểm thực tế và tích cực. Từ đó, mọi cảm xúc khó chịu sẽ biến mất. Nói tóm lại, ta có thể cố gắng thận trọng, tỉnh táo hơn trong tương lai, để tránh có quan điểm tiêu cực. Đôi khi ta nhận thấy rằng một quan điểm tiêu cực xuất hiện thường xuyên hơn các quan điểm khác. Đó là quan điểm ta cần chú ý đến trong cuộc sống hàng ngày. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng mỗi ngày, ta có thể học cách nhận thức về mọi sự việc cởi mở, khách quan hơn. Nhờ đó, các quan điểm tích cực sẽ trở nên quen thuộc với ta. Các tình huống cũng trở nên khác đi với cách nhận thức mới của ta. Khi các sự việc tương tự xảy ra ta sẽ dễ dàng phát hiện ra những quan điểm cũng như ý nghĩ tiêu cực trước khi chúng điều khiển hành động và lời nói của mình. Bằng cách từ bỏ dần các quan niệm sai lầm và thay đổi quan điểm của mình ta sẽ tận hưởng cuộc sống và giúp ích cho người khác nhiều hơn. Bằng cách này cuộc sống của ta sẽ rất ý nghĩa.